Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1474 1475 ngấu ngộ tiểu kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Thanh âm trầm đục truyền vào tai, không ngờ công kích không chút tác dụng. không có khả năng. Lâm Hiên thất sắc, uy lực một kích này không hề kém khi Nguyên Anh hậu. Kỳ tu sĩ dốc hết toàn lực. Cho dù là một ngọn tiểu sơn cũng dễ dàng bị Bộ làm hai nửa Nhưng ngay cả một vết chày trên truyền tống trận này Cũng không có Lúc này hào quang màu trắng sáng lên mơ hồ một thân ảnh xuất hiện Không biết người tới thân phận như thế nào Lâm Hiên tạm thời dừng Công kích Thanh âm ông ông dần dần ngừng lại Vầng sáng cũng ảm đạm đi Một thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt trong Lâm Hiên tức khắc chừng Lớn hai mắt Không ngờ lại gặp hắn ở chỗ này. Khách không mời kia nhìn qua niên kỷ trừng hơn 20, dung bảo anh. tuấn môi đỏ răng trắng, mặt như mặt ngọc, chỉ có điều trang phục đã bị. Rách vài chỗ, bộ dáng nhìn qua có vẻ chật vật. Lúc này trước người đối phương có một tấm thuấn bài cỡ bàn tay đang lơ. Lượng phóng xuất ra một tầng hắc quang mờ ảo. Bảo vật phòng ngự đỉnh cấp, chứng tỏ tâm tính người này vô cùng cẩn, thận, điền tiểu kiếm sao hắn ở chỗ này nhớ rõ lần trước tại Vân Lĩnh Sơn Tu Vị Điền Tiểu Kiếm chỉ là nguyên anh sơ kỳ sao hắn cũng tiến sai tới ly hợp trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ không thể tin nổi mà Điền Tiểu Kiếm cũng há to miệng hắn đang nhìn lầm chăng không thể tưởng tượng nổi đối phương cũng tiến sai ly hợp Điền Tiểu Kiếm cảm thấy miệng lưới đắng ngắt luận về thần thông bảo vật Vô luận hắn cố gắng đến cỡ nào vẫn luôn kém đối phương một chút. Chẳng qua tiểu tử này rất nhanh tự khôi phục tâm cơ. Hít một hơi thật. Sâu trên mặt hắn tràn đầy vẻ chân thành. Vòng tay cười nói đại ca. Không ngờ gặp ngươi ở chỗ này thật sự là thiên đại vui mừng. Thiếu gia hay là chúng ta liên thủ diệt hắn. Bên kia thanh âm nguyệt. Nhi mềm mại truyền vào tai Lâm Hiên. Không, Lâm Hiên lắc đầu. Hiện hắn cũng không nắm chắc sát diệt được Điền tiểu, kiếm khi trước hắn đã từng chứng kiến uy lực của Tam sắc huyền băng hỏa. Đối phương lại nhanh chóng tiến giai ly hợp, chắc chắn đã gặp kỳ ngộ. Nhịch thiên nào đó, rất có thể đòn sát thủ lợi hại. Hiện tại mộng Như Yên còn chưa thấy đâu trở mặt động thủ với Điền. Tiểu kiếm không có lợi. Tức thời khóe miệng Lâm Hiên cũng lộ ra nụ cười thì sa là hiện đệ a. Không ngờ gặp ngươi ở trong này, ta thật sự thật rất vui. Chúc mừng đại ca tiến giai ly hợp trên mặt điện tiểu kiếm tràn đầy. Vẻ thành khẩn. Đâu có. Ta cơ duyên xảo hợp cùng vận khí thôi. Ngu huyên cũng không. Ngờ. Mới 200 năm không gặp, để cũng tiến nhập ly hợp. Chỉ e tốt. độ tu luyện không ai bị được. Ha ha, đã khiến đại ca chây cười tiểu đệ cũng là vận khí không tồi mà. Thôi. Điền Tiểu Kiếm cũng thuận miệng. Đúng rồi, với tu vị của đệ mà bộ dáng cần trọng như vậy, không lẽ? Trên đường gặp cường địch Lâm Hiên có vẻ quan tâm hỏi. Đại ca, nói đến chuyện này ta lại tức giận không thôi. Trong lòng Điền Tiểu Kiếm vô cùng buồn bực. Khi trước vạn giao vương phát cuồng muốn lấy mạng họ Điền, hắn phải giờ hết bí thuật mới chạy thoát khỏi lão quái vật. Tại thời điểm vạn. Giao vương truy theo không cẩn thận phát động một cấm chế. Điền tiểu kiếm mới may mắn thoát được ly hợp hậu kỳ yêu tộc này. Còn cấm chế gì đưa hắn đến đây, Điền tiểu kiếm cũng không định nói với Lâm Hiên. Đúng lúc này trong truyền tống trận sáng lên một đạo bạch quang. Trong mắt Lâm Hiên cùng Điền tiểu kiếm hơi co lại, không hẹn mà cùng quay đầu chỉ thấy Điền tiểu kiếm rung tay một đạo hào quang bắn ra ngưng tụ. Thành tiểu đao cỡ hơn tất Tỏa ra hắc quang Hung hăng chém tới truyền tống trận Nhưng dường như tài liệu chế ra trận này Không phải là ở nhân giới Độ Cứng sắn thật không thể tưởng tượng nổi Đừng nói là công kích do pháp Lực hóa thành Cho dù tế ra bảo vật muốn phá cũng không dễ Âm âm thanh âm không nhỏ truyền ra đao ảnh chém vào truyền tống trận Như xem sỏi xuống hồ sâu Không chút gần sóng Hào quang trong trận pháp phát ra càng rõ ràng, tức thời yêu khí ngùn ngụt bốc lên tận trời cùng uy áp khiến người ta hít thở không thông. Vẻ mặt Lâm lập tức trở nên ngưng trọng. Yêu tộc ly hợp hậu kỳ, vạn sao vương, Điền Tiểu Kiếm biết yêu tộc này bị vây trong cấm chế đáng sợ, không ngờ lại nhanh chóng thoát vây như thế. Có lầm hay không? Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm mắng âm không thôi, có điều bản lĩnh quan sát cả hai đều là nhất đẳng lập tức chú ý tới vẻ mặt ngưng trọng cùng tức giận của nhau đối phương có cửu oán lão quái vật nghĩ vậy đều có chút khâm phục lẫn nhau cả hai đều biết bản lĩnh đối phương vượt xa cảnh giới nếu liên thủ thì không cần é ngại vạn dao vương lâm hiên cùng điền tiểu kiếm nhìn nhau khẽ gật đầu không cần nhiều lời đã quyết định liên thủ Hai người đều là kẻ tàn nhẫn quyết định xuất thủ thì không chút do. Dự, Lâm Hiên phất tay áo một cái, ma duyên kiếm bay vút ra. Đối mặt ly, hợp hậu kỳ lão quái vật đương nhiên phải xuất ra công kích mạnh nhất. Lâm Hiên dối tay cầm tiên kiếm, chỉ thấy ngân quang chói mắt hiện. Lên tay phải có một tầng lân giáp màu bạc bao phủ. Bên kia điện tiểu kiếm cũng không nhàn rỗi, dối. dối tay vỗ bên hông, một. Đạo Linh Quang bay vụt ra lơ lửng trước mặt Là một kiện bảo vật hình dáng như một chiếc lược ngọc Linh Quang cùng Vô số phù văn ký hiệu thâm ảo gì thường lưu chuyển như là một trận Pháp huyền diệu nào đó Phát ra linh áp phóng khiến kẻ khác tim đập Nhanh Trong mắt lâm hiên co lại Là phòng chế phẩm thông thiên Linh bảo Có Chút ngạc nhiên nhưng động tác trên tay không chậm Hắn hít vào một Hơi đem pháp lực toàn thân chút nhập vào thông thiên linh bảo thiên. Địa nguyên khí cũng điên cuồng tụ vào. Vô thanh vô tức, một đạo ngân sắc kiếm khí khổng lồ nổi lên, sau đó tụ. Lại huyến hóa ra một con quái vật thân ngựa đầu rồng, lưng có hai. Cánh toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy giáp bạc lưu ly. Kỳ lân. Thần thú nổi danh phượng hoàng này há to miệng như bồn máu. Thần uy Lấm lấm bắn thẳng tới đối phương Điền tiểu kiếm thì há mồm Phun ra một ngụm nguyên khí vào ngọc sơ Phỏng chế linh bảo này Vốn là hắn thu được từ địch trùng tiên tử Tôn Nữ của cẩu đầu lão đầu Ngọc sơ vừa hấp thu chân nguyên Của Điền tiểu kiếm thì một tầng hồng Quang ào ào sáng lên Kim nguyên khí mỹ lệ Như nước vỡ đê nhập vào Ngọc sơ Chỉ thấy từ trong tỏa ra một tầng kim sắc Như kiêu dương chói lòa Sau đó lệ quang hiện ra, Ngọc Sơ bắn ra vô số sợi tơ vàng như tật phong. sầu vũ bắn tới truyền tống trận. Nhìn tương tự như phi châm pháp bảo. Nhưng uy năng vượt trội không biết bao nhiêu lần. Lâm Hiên cùng điền tiểu kiếm từ biệt 200 năm nhưng khi liên thủ. Đối địch vẫn ăn ý vô cùng. Trong vần sáng trong truyền đến giống to kinh sợ. Khi trước vạn giao vương vất vả bài trừ cấm chế nhưng đã không thấy. Tung tích tiểu tử gian manh kia, Yêu tộc này tung hoành thiên vân thập nhị châu đã mấy vạn năm. Trừ, vọng đỉnh lâu thì chưa gặp được địch thủ từng diệt sát ly hợp chung. Kỳ tồn tại, lần này liên tiếp bị hai tiểu tử ly hợp sơ kỳ trêu chọc, Thật sự là vạn giao vương đã nổi trận lôi đỉnh. Có điều bóng sáng đối phương không thấy. Vạn giao vương tiếp tục bay. Lên sơn đỉnh, giận thì giận nhưng tìm kiếm bảo vật mới là mục tiêu. Hàng đầu, khó khăn một hồi mới tìm ra truyền Tống trận nào biết vừa mới truyền. Tống đã gặp công kích đáng sợ thế này.